trạch thiên kiếp miêu nị quyển 6 chương 195 ta mời bạch đế gặp chúng sanh vờ các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chấm số tầm mắt rơi vào trước hát nhai rơi vào trên người trần trường sinh nhưng không có ai dám nói chuyện lại không dám tiến tới quấy rầy, Lăng Hải Chi Vương lúc trước đã nói rất rõ ràng, ai dám tới gần hát nhai một bước, sẽ bị coi là thiết khét. Thừa tướng cùng sĩ tộc tộc trưởng liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không có vẻ vui sướng, chỉ có lo lắng cùng với bất an. Lo lắng bởi vì không ai biết. Sau khi Trần Trường sinh mở được hát nhai, mọi người sẽ thấy cái gì? Nếu như là kết quả xấu nhất. Vậy bọn họ nên làm như thế nào đây? Các yêu tướng Đại thần còn có bộ lạc hiện tại đang ủng hộ bọn họ Có thể ở trong thời gian cực ngắn Lần nữa quỳ lại trước phấy của hoàng hậu nương nương hay không? Bất an bởi vì hai nguyên nhân Là bộ lạc lớn nhất cũng là thực lực mạnh nhất yêu cột tương tộc Vì sao đến hiện tại vẫn lựa chọn ủng hộ một phu nhân? Một phu nhân vì sao thủy chung không xuất thủ ngăn cản hết thảy Mà chỉ lặng yên nhìn bọn hắn phá trận Cũng không phải tất cả mọi người đều đi lạc tinh sơn mạc Ở trong tòa viện tràn đầy cát vàng Ma quân trẻ tuổi lặng lặng nhìn tượng đá chẳng biết lúc nào xuất hiện tại hai bên cửa sau Không biết đang suy nghĩ cái gì Ở trong tòa trang viên lân cận không xa Tương tột tột trưởng nhìn con của mình Do dự thời gian rất lâu Cuối cùng vẫn không nói gì Ở trong tòa thạch điện Chỗ cao nhất hoàn thành Lạc lạc ngồi bên bờ cửa sổ Trầm mặt chờ đợi điều gì Ở vũng bùng chỗ sâu nhất Trong dãy núi trừ tô cúi đầu liếm vết thương Chỗ cục tay của mình Đau đớn cả người run rễ Ở trong tiểu viện bên cạnh Miếu thiên thụ thị giả Huyên viên phá ngồi trên sàn nhà trước hành lang Nhìn mặt đất chỗ khẽ nhô lên ngây ngốt Ở một gian khách sạn rất bình thường Từ hữu dung cả đêm không ngủ dùng nước lạnh rửa mặt Ngồi xuống trước bàn hướng về phía gương đồng bắt đầu chảy đầu Một đạo thanh âm tràn đầy cảm khái từ trong gương đồng truyền ra Nếu còn ở dưới trời sao, làm sao có thể không gặp chúng sanh được đây? Ở trên hồ, ở trên mây, ở đỉnh núi, vô số kiếm quang bỗng nhiên tan biến Sau một khắc tiếng xé gió thê lương vang lên Vô số kiếm quang quy về trong vỏ Trần Trường Sinh đưa tay nắm chặt trung đoạn của vỏ kiếm, đứng dậy Tất cả tầm mắt cũng nhìn về hắn Hắn lại nhìn trên hồ, đám mây, đỉnh núi Kiếm đã trở về, kiếm ý vẫn còn Một nhóm chim nhạc từ bên cạnh núi tuyết bay qua Bỗng nhiên tà tà rơi xuống Một trận gió biển từ bên kia dãy núi thổi qua Lại bị chém thành mảnh nhỏ Bầu trời xanh có mấy vệt mây bay Bị một đạo lực lượng vô hình xé thành tơ mỏng Sau đó dần dần biến mất Những thứ này là do dấu hiệu cấm chế vỡ vụn Cho đến xác nhận điểm này Trần Trường Sinh mới nhìn xuống hát nhai Oanh một tiếng Vô số tiếng nổ cực kỳ trầm muộn Từ chỗ sâu trong hát nhai thậm chí sâu trong lòng đất vang lên Đại địa chấn động bất an Trong hồ nước có vô số gợn sóng Bên cạnh một tòa tuyết phong độ xuống vô số tuyết Giả thú trên núi hống khiếu trở nên thê lương Loạn thạch bắn ra, bụi mù mạnh liệt Qua thời gian rất lâu mới dần dần bình tức Đạo hắc nhai kia đã biến mất Vị trí ban đầu giờ chỉ còn lại có một cái hố to rộng mấy trăm trượng Chỗ sâu nhất có một đạo thạch biết vô cùng bóng loán Như vàng như ngọt Tựa như đao kiếm sắc bén đến cỡ nào cũng không cách nào lưu lại dấu vết ở phía trên. Đây chính là tinh thạch trong truyền thuyết. Có sức nặng cùng mật độ khó có thể tưởng tượng. Nhưng hiện tại đã bị bùng đất cùng các đá mai tán. Chỉ còn lại một phần nhỏ lộ ra bên ngoài. Lấy tinh thạch làm mở đầu, chính là một con đường bằng đá thẳng tắp. Hát nhai biến thành hố to rộng mấy trăm trượng trực tiếp bị con đường bằng đá kia cắt thành hai nửa. Con đường bằng đá rất dài, trùng điệp không biết bao nhiêu dặm, dẫn tới phía trước xa xôi. Vô số tầm mắt theo con đường bằng đá di động cuối cùng rơi vào cách xa 10 dặm. Nơi đó có một ngọn núi đã sụp đổ một nửa. Ngọn núi kia vốn là một tòa cung điện. Trong nửa đoạn núi còn lại có khảm một tòa ghế đá. Ghế đá cao 10 trượng, rộng 10 trượng, vô cùng khổng lồ khoa trương chiếc cực. Ở trong ghế đá có một người ngồi. Người kia mặc hoàng bào thuần tấy màu trắng, khô gầy chiếc cực, hốt mắt lõm sâu, tựa như người chết. Bệ hạ! Một tiếng thét kinh hải vang lên. Sau đó là vô số tiếng kinh hôp. Tiếp theo chính là vô số tiếng xé gió Vô số thân ảnh phía sau nối tiếp phía trước lao tới Lăng Hải Chi Vương lúc trước cảnh cáo, sớm bị quên lãng Đi tới trước ghế đá khổng lồ vô cùng Càng cảm thấy người ngồi trên ghế rất nhỏ Thậm chí lộ vẽ có chút tức cười Nhưng các đại thần cùng các cường giả yêu tộc Làm sao dám có ý nghĩ như vậy Trên mặt tràn ngập kiếp động Thậm chí có người khóc lên thành tiếng Đối với bọn họ mà nói Người trong ghế chính là thần minh Cho dù người kia hiện tại khô gầy chiếc cực Đang nhắm mắt tự như hấp hối Vô cùng suy yếu Nhưng chỉ cần hắn còn sống Không cho dù hắn đã chết Cũng vẫn là thần minh của cả yêu tổ Bởi vì hắn gọi là bạch hành dạ Hắn chính là Bạch Đế Đối với hình ảnh như vậy Rất rõ ràng các đại nhân vật yêu tục đã sớm có chuẩn bị Mấy tên đại yêu y được ht tê Hơn U. Vinh Quy Quy Ú Đưa lên ghế đá Bắt đầu trị liệu cho Bạch Đế Nhìn Bạch Đế vẫn nhắm mắt Tiểu Đức cảm thấy có chút lo âu Hỏi giáo hoàng đại nhân đâu Mọi người đều biết Y thuật của Trần Trường Sinh có thể nói là độc nhất vô nhị Trong suy nghĩ của bọn hắn Các đại yêu y này y thuật dù kỹ càng thế nào Cũng không bằng được Trần Trường Sinh thừa tướng đám người quay đầu nhìn lại Nhưng giật mình Bọn họ không nhìn thấy Trần Trường Sinh Trần Trường Sinh còn đang ở cách hơn 10 dặm Đang ở vị trí ban đầu của tòa hắc nhai kia Nhìn động tỉnh phía xa Trần Trường Sinh bỗng nhiên nói đi Lúc nói ra chữ này tầm mắt của hắn vẫn rơi vào trên ghế đá khổng lồ Rơi vào trên mặt bạch đế Đây là lần đầu tiên hắn gặp bạch đế Vì thế hắn phải trả giá rất nhiều ngày đêm Rất là gian khổ Nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Đế Hắn liền quyết định rời đi Lập tức rời đi Nghe Trần Trường Sinh nói Mọi người rất kinh ngạc Không rõ tại sao Chỉ có vị nhạc công mù kia Tự như hiểu ý tớ của Trần Trường Sinh Mang theo ngũ dạng nhân rời đi Đang ở một đại yêu y già nôn Nổi lên dũng khiếp thạch châm Trong tay chuẩn bị rơi xuống Bạch Đế mở mắt Ánh mắt của hắn rất ảm đạm Giống như cánh đồng tuyết giữa ngày mây Xám trắng vô cùng Sau đó trên cánh đồng tuyết xuất hiện một điểm đen nhỏ Cái điểm đen kia dần dần trở nên to lớn Màu sắc dần dần biến thơm Giống như lữ khách đi qua cánh đồng tuyết vạn dặm Đang tiến gần lại Hắn đã tỉnh lại Hắn khả năng bị phong cấm 5 năm Vị tinh thạch hút không biết bao nhiêu tinh huy yêu nguyên Đã suy yếu tới cực điểm Có thể nói là hết hối Nhưng khi hắn mở mắt Một đạo khí thế huy nghiêm khó có thể tưởng tượng Từ trong thân thể gầy yếu của hắn phát ra Các ngươi đều tới Thanh âm của hắn rất nhẹ Bởi vì hàng năm không uống nước Có chút khàng khàng Nhưng cả lạc tinh sơn mạch đều nghe được thanh âm của hắn Yêu tộc cường giả giống như thủy triều quỳ xuống Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz